Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đừng sợ, có tôi đây rồi Tử văn chẳng biết từ đâu xuất hiện Chỉ cần cậu ấy ở bên Cô đã phân chấn thêm rất nhiều Nhưng nỗi sợ hãi mơ hồ đã hoàn toàn biến mất Trong cơn say Khải Cường vẫn nhận ra người trước mắt Cậu ta nói tràn đầy khinh bị Lại là mày Cái gì cũng là mày Lúc nào mày cũng tranh giành mọi thứ với tao cho bằng được Thực chất mày chẳng có tình cảm với cô ấy Chẳng qua thấy tao yêu cô ấy sâu đậm vậy Nên mày mới cố tình xen vào Mày là thằng khốn nạn Cậu ta định lo vào quyết sống trên một phèn Nhưng với điệu bộ đứng còn không vững này Chỉ trong nháy mắt đã ngã gục Tử văn nghiến rằng nói và hài Khôn hồn tha nó về Biến ngay trước mặt tôi Nếu không đừng hỏi vì sao tôi giết nó Đừng có mượn rượu mà ăn nói hàm hồ Cái gì tôi cũng nhược nó cả Có lúc nào mà tôi được phần hơn nó Nhưng chuyện này cũng có thể bỏ qua Chỉ duy nhất của ấy Mãi mãi không thể bỏ được Đừng nói một mình nó Dù cho tất cả mọi người Trên thế gian này có quay lưng Tôi cũng quyết ở bên vợ tôi Đến hết cuộc đời Tôi bạn nói xong Nắm chặt tay vợ mình đi thẳng Khải cường vẫn đang sụt sôi căm phấn Mày đừng có vội đặc ý Số mình đã định cô ấy sẽ là của tao Thằng nội cứ ngây ngọc đứng nhìn Nói với con Yên bên cạnh Xem ra mở ba phục lớn tới nhỉ Được cả hai người này cùng si mê Nhưng tôi thấy Mở ấy vẫn lên theo cậu khải cường Chứ cậu tử văn tính cách thất thường lắm Ở bên cậu ta lúc nào cũng lo ngay ngay Con Yên vui quá Cậu điên vừa thôi mà ấy phải ở cạnh cậu tử văn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 Với tính cách sở hữu cao như người này Không nổi giận mấy lã Khả tình đang bấm bụng Hít thật sâu để chuẩn bị hứng chịu Cơn thịnh độ từ cậu ấy từ văn kéo cô đi sâu phía sau phủ Tới một ngôi mộ Ở đây chỉ có duy nhất mỗi ngôi mộ này Bây giờ cậu ấy mặt xúc động Hai thái dương nổi gân xanh Vội nói Mẹ con đem vợ con Đến gặp mẹ đây Khả tình sợ hãi luôn cuốn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 Chứ ngu gì hại em Hại rồi lấy ai đều ôm khí đi ngủ Sau này em phải sống với tôi tới giảng Để tôi hành hạ từ tử nữa chứ Cái tội chuyện đời nghĩa lung tung Lại còn đèn người khác lợi dụng nữa Em mà không vớ được tôi Chắc em bị người ta lừa bán luôn đi mất qua cả tình phụng việu châu chế Ai mà biết Cậu bữa sau nói chuyện cho đàng hoàng rõ nghĩa Toàn có dọa chết tôi không Tử văn vội vã xuống nước Được rồi là tôi sai Em ngồi xuống đây tắp nén nhang cho mẹ Mẹ tôi xem ra rất thích em Hay về báo mộng cho tôi về em lắm Khá tình ngạc nhiên hỏi là Mẹ cậu ấy hả Thì nói tôi làm sao Kể tôi nghe coi nào Tử văn vẫn ngập ngừng Ừ Thì kẻ em nhiều lắm Từ chuyện gặp em tính cách em thế nào Rồi em có năng lực gì Nói chung có bao nhiêu Và kẻ hết Khả tình đập mạnh vào vai cậu ấy giận rồi Cậu kể cho tử tế coi Nói vậy ai mới hiểu được Thì mấy chuyện đó bà kể lâu rồi tôi cũng không nhớ rõ Nhưng cái chuyện này mới em có muốn nghe không Khả tình gật gù nói vội Chuyện gì cậu kể cho cẩn thận đó Cứ lấp lừng là chỉ với tôi Tử văn vẫn cười cợt Bà bảo chúng ta cứ làm vài lần như tối qua là kiểu gì cũng mau trong có con tôi tính cả rồi ngày mai tôi dẫn em đi tiệm vải kêu họ may sẵn cho em vài bộ đồ để mặc lúc mang thai nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện